Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 1 chương 113 Có người mới trên thanh vân bản trung Tờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyzhanom kia rất rõ ràng Rất vang vọng Đến từ sâu trong ly cung Nhìn phương hướng khả năng nhất chính là tuyên giáo điện Hẳn là dùng trận pháp truyền âm Mọi người xác định chính mình không nghe lầm cho nên hai bên thần đạo nhất thời trở nên yên lặng như tờ. Một lát sau mới có tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Sau đó anh một tiếng bùng nổ. Cho đến lúc này mọi người có mặt ở đây mới hoàn toàn tỉnh lại. Biết chuyện gì xảy ra thì ra hồng nhạn lúc trước từ phương xa mang đến tin tức Dĩ nhiên là bạn mới của Thanh Vân Bản Thanh Vân đổi bản rất nhiều học sinh trẻ tuổi kiếp sợ hô lên thất thanh Rõ ràng mới cuối thu, Thanh Vân Bản làm sao lại đổi bản chứ? Nhiều năm trước, ma tộc xâm nhập phía Nam Để khích lệ cường giả trẻ tuổi chăm chỉ tu hành Dũng cảm tranh tiên Quốc giáo cầm đầu thế lực khắp nơi bắt đầu thiết lập một bản Sau đó gia nhập người tu hành yêu tột Để cho thiên cơ các chịu trách nhiệm sát xếp ban bố Cho tới bây giờ không người nào hoài nghi sự công chính của những bản này Bởi vì mỗi lần đổi bản cuối cùng cũng là do thiên cơ lão nhân tự mình thẩm định Là người đứng đầu bác Phương Phong Vũ Thiên cơ lão nhân có trí tuệ vô thượng cùng kiến thức uyên bác còn có đức hạnh cao thượng Được mọi người tôn kính. Ở trong tất cả các bản mà thiên cơ các ban bố Tiêu giao Điểm kiên Thanh vân ba bản là nổi danh nhất, Cũng chính là thiên địa nhân tam bản trong truyền thuyết dân gian Vì giữ vững nguyên ý của những cường giả ban đầu sáng chế ra các bản này. Tránh khỏi loài người cường giả bởi vì thanh danh mà tranh đấu gắt gao. Ngược lại tước nhược lực chiến đấu đối với ma tộc, Bắt đầu từ rất nhiều năm trước. Tiêu gia bản chỉ thông báo bằng miệng ở trong phạm vi nhỏ. Điểm kim bản cũng chỉ gián bản. Chỉ có thanh vân bản chính là muốn khích lệ các thiếu niên thiên tài anh dũng tranh tiên Mới có thể chiêu cáo thiên hạ Mới xuất hiện tại trên thạch đất ngoài thanh đằng lục viện cùng với trường sinh tôn các tôn môn Thời điểm thanh vân bản đổi bản không có quy tắc cố định Nhưng vô số năm qua Đã sớm tạo thành lệ cũ nào đó Hàng năm cũng sẽ đổi bản sau khi kinh đô tiến hành đại triêu thiếu. Trừ thời điểm này chính là sẽ ở sau chữ thạc đại hội cứ 3 năm hoặc 5 năm một lần đổi bản. Trên căn bản có thể cho rằng là một năm một bản. Rất ít sẽ có tình huống ngoại lệ. Nhất là 20 năm gần đây, thanh vân bản chỉ có hai lần đổi bản bất thường. Hai lần đổi bản này. Cũng là tình huống đặc biệt. Bởi vì hai gã thiên tài này xuất hiện quá mức đột nhiên. Quá mức chói mắt. Nếu như bản này thay đổi quá trễ. Sự công bằng hợp lý của thanh vân bản sẽ phải chịu chất vấn thật lớn. Chính là quyền uy của thiên cơ lão nhân cũng sẽ dao động. Thậm chí thiếu niên thiên tài ban đầu ở trên thanh vân bản. Đều sẽ cảm giác không danh chánh ngôn thuận Mấy năm trước Thanh Vân Bản đổi bản nguyên nhân là thu Sơn Quân Mà nguyên nhân lần gần đây nhất đổi bản bất thường Lại là từ hữu dung Năm nay đầu xuân sau khi đại triêu thí chấm dứt Thanh Vân Bản đã đổi bản một lần Năm nay lại không có chữ thật đại hội Tại sao lại đổi bản vào cuối thu Chẳng lẽ nói, năm nay lại xuất hiện người như Thu Sơn Quân cùng Tự Hữu Dung sao? Tiếng kinh hô ở hai bên thần đạo dần dần dừng lại, mọi người vẫn khó nén kinh ngạc, nghĩ thầm gần nhất chuyện gì xảy ra. Thanh Đằng Yến? Không! Thanh Đằng Yến hàng năm đều sẽ cử hành. Hơn nữa chẳng qua là diễn thử cho đại triêu thí. Chưa từng nghe nói tới việc có thể ảnh hưởng đến thanh vân bản Có ít người theo bản năng nhìn về hiên viên pháp Không giải thích được cùng khốn hoặc trong lòng càng ngày càng sâu Hiên viên pháp lúc này cũng rất khiếp sợ Hắn là yêu tộc thiếu niên thuần phát từ nhỏ lớn lên ở trong bộ lạc sơn giả Nhưng dù không có kiến thức hơn nữa Cũng không thể không biết thanh vân bản đó là một bản mà tất cả thiếu niên thiên tài trên thế gian cũng khát vọng có tên. Cũng đã từng là mục tiêu phấn đấu của hắn. Chỉ là chính bản thân hắn cũng nghĩ mãi mà không rõ. Tại sao mình có tên trên thanh vân bản? Mặc dù hắn chẳng qua là xếp hạng 148 trên thanh vân bản. Dựa theo thứ tự tuyên đọc cùng với lệ cũ năm trước đến xem Đại khái chính là người cuối cùng trong một bản lần này Nhìn như cũng không thế nổi bật Nhưng phải biết rằng Trừ ma tộc ra Nhân yêu hai tộc tất cả thiếu niên cường giả 20 tuổi trở xuống Đều có tư cách cạnh tranh vị trí trên thanh vân bản Muốn đi lên thanh vân bản Là chuyện vô cùng khó khăn Ở các học viện trong kinh đô Vẫn truyền lưu suy nghĩ bước vào thanh vân bản Khó ngang với bước lên mây xanh Có thể có tên trên bản Đã là chuyện vô cùng giỏi Dĩ nhiên Các thiếu niên thiên tài tự như Thu Sơn Quân Cậu Hàng thực còn có mấy tên quái vật chân chính còn lại Ở trước 20 tuổi đã đi tới điểm kim bản Lại là một chuyện hoàn toàn khác Hiên viên phá nghĩ mãi mà không rõ tại sao có thể có tên trên thanh vân bản Người khác tự nhiên càng nghĩ mãi mà không rõ Rất nhiều học sinh đều biết Hiên viên phá Biết hắn là tân sinh chức tinh học viện vô cùng coi trọng Nhưng đêm đầu tiên trên thanh đằng yến hắn không có bất kỳ biểu hiện nào Đã bị thiên hải nha nhi phế bỏ Ngay cả ngự y cùng trích tinh học viện giáo sư cũng thừa nhận không thể nào trị lành Làm sao bây giờ bỗng nhiên bước vào thanh vân bản Đường tam thập lục kiển chân vỗ vỗ vã vai hiên viên phá Đêm thiếu niên vẫn còn đang trong trạng thái khiếp sợ kinh ngạc ngây ngốc thức tỉnh Cảm khái nói có thể a Gần nhất ngươi làm chuyện gì Nửa đêm len lén leo tường viện đi ra ngoài đánh nhau với ai sao Chẳng lẽ ngươi trở về trích tinh học viện tìm đối thủ sao Tại chỗ rất nhiều người cũng có ý nghĩ giống như đường tam thập lục Thoạt nhìn Thương thế của hiên viên phá hẳn là đã lành Hơn nữa lén cùng một vị thiếu niên trên thanh vân bản đối chiến Như thế mới có thể bước vào thanh vân bản mới Về phần tại sao thiên cơ các lại biết chuyện này Chuyện này không cần giải thích Có thế giới các thế lực loài người cùng Bạch Đế thành toàn lực ủng hộ Thiên cơ các biết được hết thảy mọi chuyện thế gian Đường tam thập lục lại nhìn sang Trần Trường Sinh Nói ngươi đã chữa khỏi vết thương cho hắn ư Làm sao cũng không nói một tiếng Ít nhất phải uống chút rượu ăn mừng chứ Uống rượu không tốt cho thân thể Trần Trường Sinh theo thói quen giải thích một câu Sau đó mới gật mình lắc đầu nói thương thế của hiên viên phá đúng là đã chuyển biến tốt đẹp Nhưng còn chưa có khỏi hẳn Đường tam thập lục khẽ cau mày Nói với hiên viên phá nếu thương thế còn chưa khỏi hẳn Cũng đừng có cùng người động thủ Tranh giành vị trí nhất thời trên thanh vân bản Không có ý nghĩa hiên viên phá lắc đầu nói ta ngày ngày nấu cơm ăn cơm Cùng các ngươi ở quốc giáo học viện Căn bản không có đi ra ngoài Đường tam thập lục giật mình nói vậy làm sao ngươi lại bước vào thanh vân bản Hiên viên phá thành thật nói nói ta cũng không biết Đường tam thập lục khiếp sợ im lặng Nghĩ thầm người này mới từ yêu tộc vạn dặm xa xôi đi tới thế giới loài người không tới nửa năm Trọng thương chưa lành Cũng không đánh trận nào Đã vào thanh vân bản Chẳng lẽ là thiên cơn lão nhân già nên hồ đồ rồi? Hay người này là con tư sanh của bạch đế? Vậy hắn không phải huynh trưởng cùng cha khác mẹ của lạc lạc hay sao? Nhưng đêm đó nhìn bộ dáng hai người nói chuyện Không giống A Suy nghĩ của hắn vô hạn phát tán Rất nhiều người nơi này suy đoán cũng đã đến chỗ thật xa Nghĩ chuyện luôn là rất nhanh Trên thực tế không tốn bao nhiêu thời gian Sau một trận huyên náo Hai bên thần đạo rất nhanh an tĩnh lại Lê cung tuyên giáo điện truyền âm trận tiếp tục đưa tới thanh âm Đạo thanh âm kia sáng ngời rõ ràng Như gió thu nhẹ nhàng khoan khoái Thiên cơ các đưa ra phê bình đối với huyên viên Pháp Rất đơn giản, nghe ra cũng rất nhẹ nhàng khoan khoái Chân nguyên dồi dào Lực lượng mạnh mẽ Thương thế đã tốt lên Nếu có thể tìm được bí pháp Khả năng lớn vận thật tốt Ở Kinh Đô gặp được Minh Sư Nên xếp cuối bản Thanh vân bản tác dụng quan trọng nhất là khiếp lệ các thiếu niên thiên tài anh dũng tịnh tiến, Cho nên thời điểm mỗi lần ban bố một bản mới Để tránh cho tranh luận Cũng sẽ đưa ra phê bình Hoặc nói là lý do Vài câu bình luận này vô cùng đơn giản Nhưng vô cùng tinh dịu Hơn nữa tất cả mọi người sẽ tin phục Bởi vì mấy câu bình luận này Là do thiên cơn lão nhân tự mình viết Mấy câu nói đó có ý tứ là Tiềm chức tu hành của hắn vô cùng khả quan. Lực lượng kinh người, cánh tay phải bị thiên hải nha nhi phế bỏ có thể trị lành. Thương thế tốt hơn, nếu như có thể tu hành bí pháp yêu tộc cường giả thiết hợp với mình. Tương lai khả năng rất lớn, mà tin tức quan trọng nhất trong những lời này. Chính là hắn ở trong kinh đô gặp được lão sư vô cùng tốt Huyên viên phán lắng nghe Nghĩ thầm lão sư của mình là lạc lạc điện hạ Tự nhiên là tốt vô cùng Mà lão sư của điện hạ hắn trong vô thức nhìn về Trần Trường Sinh Vừa lúc đó Đường Tam Thập Lục cũng nghe hiểu lời bình của thiên cơ kép Nhìn sang Trần Trường Sinh không nhận được cảm khái mà lắc đầu. Chỉ có người của quốc giáo học viện hiểu rõ ràng một số chuyện, những người khác lại không rõ lắm. Nghĩ tới lão sư của huyên viên phá là ai? Đang nghe câu bí pháp của yêu tộc cường giả thiết hợp với mình. Có người chú ý tới Kim Ngọc Luật bên cạnh ba tên thiếu niên của quốc giáo học viện. Nhất thời sinh ra cảm giác vườn tỉnh đại ngộ, Cho là hiểu được ý tứ lời bình của thiên cơ các Mặc dù còn có rất nhiều người không rõ thiên cơ các Tại sao lại đem hiên viên phá đưa vào thanh vân bản Nhưng nghe lời bình thiên cơ lão nhân tự mình viết xuống Mặc dù có chút không phục không cam lòng Cũng không có người dám có gan lên tiếng chất vấn. Hơn nữa lúc này bọn họ nào có tâm tư để ý tới huyên viên phá cùng quốc giáo học viện Quốc giáo học viện cùng thanh đằng chư viện ân toán xưa nay Trần Trường sinh cùng từ hữu dung hôn ước Thậm chí là đại chu hai thế lực mới cũ đối đầu cùng thử dò xét Hôm nay cũng không còn là trọng điểm mọi người coi trọng Từ kinh Đô đến Bạch Đế Thành Từ Thánh Nữ Phong đến Vô Nhai Cốt, từ Ly Sơn đến Hòa Viện, thậm chí ngay cả Tuyết Lão Thành xa xôi. Tất cả mọi người sẽ chỉ quan tâm một việc, như mỗi lần trong quá khứ. Thanh Vân Bản thay Bản mới ngày đó, tất cả ánh mắt trên Đại Lục cũng sẽ bị hấp dẫn đến trong chuyện này. Tất cả mọi người chỉ có thể nghe được tên những người trên Bản. Uống chi năm nay thanh vân bản ở cuối mùa thu đổi bản Tất nhiên sẽ có biến hóa lớn Mọi người tự nhiên càng thêm chú ý Trong rừng thu hai bên thần đạo hoàn toàn an tĩnh Chỉ có gió phất lá cây vang lên thanh âm xa xa Chỉ có thanh âm mấy con chim loạt soạt Lão sư cùng học sinh của vài tài học viện Bao gồm ly cung giáo sĩ tới xem náo nhiệt Cũng nhìn tuyên giáo điện phương hướng Vô cùng lắng nghe nơi đó truyền đến thanh âm Sợ bỏ qua một chữ Tuyên giáo điện thanh âm không ngừng vang lên Cả kinh đô cũng có thể nghe được tên của các thiếu niên này Các cái tên này có quen thuộc Cũng có xa lạ Có thiếu niên thiên tài đã sớm thanh danh truyền khắp thế gian Cũng có người như hiên viên phá không biết từ nơi nào xuất hiện Một vị giáo sư Ly Cung Phụ Viện thậm chí nghe được tên của một tên đệ tử Vừa thông qua đại triêu thí dự khoa khảo thí tạm thời gia nhập Ly Cung Phụ Viện Vui mừng nhảy lên lại suốt nửa đêm râu mép của mình kéo đứt Trường những cái tên này toàn bộ đại lục cũng đều an tĩnh Hôm nay Ở Ly Cung ở hoài viện, ở bạch đế thành, ở vô số địa phương trên đại lục, không biết có bao nhiêu người đang nghe những cái tên này, khẩn trương, mong mỏi, có người phát khóc, có người vung cánh tay, có người mong đợi, có người hơi bị tổ hỏa nhập ma, không có ai không muốn có tên trên bảng mà những người từng có tên trên bảng cũng không cách nào thừa nhận kết cục phải rời bảng. đây chính là thanh vân bạn. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izy.net